Điều gì đến sẽ đến Trên con đường đất đỏ hướng về thị trấn Một cậu bé khoác túi nải hồn nhiên bước đi Xa xa là những ngôi nhà Cùng những cánh rừng bạc ngàn Cách đây ít ngày Người chú của cậu nhắn tin Cần người phụ trong non Một cửa hàng gần trung tâm thị trấn Đến bị rừng Cậu bé chật nhìn thấy bên đường một dòng suối nhỏ trong vắt chảy qua những khe đá. Ánh nắng xuyên qua tán lá rậm rạp của những cây cổ thụ, tạo nên những vịt sáng lung linh chiếu xuống mặt nước. Tiếng chim đâu đó trên cao, làm cho khung cảnh càng thêm nhẹ nhàng, thơ mộng. Sau khi uống vài ngụm nước suối mát lành, cậu bé cảm thấy mỏi chân và muốn nghỉ ngơi một chút. Tiếng suối róc rách, tiếng chim líu lo đã đưa cậu bé vào giấc ngủ ngon lành. Một cô bé xinh xắn làng bên Đang đuổi bắt bướm Đến bờ suối Cô dừng chân ngắm nhìn cậu bé Và chợt thốt lên Anh ấy có gương mặt mới dễ thương làm sao Thật đúng như những gì mình từng mơ ước Phải chi bây giờ anh ấy tỉnh dậy nhỉ Một thoáng suy nghĩ Làm cô gái đỏ bừng mặt Nhưng cậu bé vẫn ngủ Một lát sau Dường như cảm thấy e ngại Cô gái cất bước đi Lâu lâu lại ngoái nhìn Và bước chân cô dường như không còn vẻ hồn nhiên như trước nữa Cậu bé vẫn ngủ ngon lành Chợt có tiếng chó sủa Từ ngôi làng gần đó Tiếng chân chạy gấp mỗi lúc một gần Hai tên cướp vừa thực hiện xong một phi vụ Một tên to cao Nhìn thấy chiếc túi mà cậu bé đang gối dưới đầu Hắn rút dao ra Nói với tên còn lại Chắc chắn thằng này có thứ gì trong đó Tao sẽ đâm nó một nhát Và mày giật lấy cái túi của nó Và mày giật lấy cái túi của nó Tiếng chó sủa mỗi lúc một gần hơn Khiến tên kia lo lắng Thôi bỏ đi Chạy kéo không kịp Trong thoáng chốc Cả hai tên cướp đã biến mất Sau những bụi cây của rừng già Cậu bé vẫn say ngủ Và không hề biết chuyện gì đã xảy ra Một lát sau có tiếng xe ngựa Dừng cạnh bờ suối Bước xuống xe là hai vợ chồng lớn tuổi dáng vẻ giàu sang Người xa ít tháo dây cho ngựa uống nước Hai vợ chồng dạo quanh bờ suối và chật nhìn thấy cậu bé đang ngủ. Người vợ ngắm nhìn hồi lâu rồi nói với chồng, Cậu bé này thật tuấn tú khôi ngô, ước gì chúng ta có thể nhận cậu ấy làm con nuôi? Hay là chúng ta đánh thức cậu ta dậy và xin nhận làm con nuôi? Chúng ta không có con cái và đã từng có ý định vào cô nhi viện sinh một đứa bé để sau này thừa hưởng gia tài kia mà.